Hãy để anh là anh trai của em, Chương Chí. Cậu đi rồi quả thực đến tối mới về. Dương Văn Đào và mọi người đều đã ăn cơm tối, đang ngồi trong phòng khách xem tivi Thấy cậu về, bà Diệp đi hâm lại cơm, xong nghỉ tắm xong thì có thể ăn ngay. Từ Văn Đào không xem tin tức nữa, đi theo ngồi vào bàn ăn, khẽ liếu mày quan sát cậu. Làm việc cả ngày, trên mặt xong hỉ lộ rõ vẻ mệt mỏi, màu da cũng tái nhợt đi, Và nhìn đã biết suốt một thời gian dài không được nghỉ ngơi cho tốt.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 Nếu Song Hỷ đến đó, chuyện ăn ở đều ở nhà cháu Anh cười nhìn Song Hỷ Giờ không lấy tiền nhà để ăn của cậu Chỉ cần cậu giúp cơ dọn dẹp nhà cửa một chút là được rồi Có chuyện tốt vậy sao? Mắt bà dập sáng lên một chút Song Hỷ biết mẹ mình bắt đầu lung lay Nói thật, điều kiện hậu đã như vậy Lại nghe từ miệng rơi văn đào Có lung lay cũng là điều hiển nhiên Thế nhưng như vậy thực sự được sao?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 Cậu tuy biết nhiều thứ nhưng lại không áp dụng vào thực tế được Căn bạn không thể dùng kiềm sống Bà Diệp có hơn mất kiên nhẫn thúc giục song hỷ Còn cầm nhắc một chút đi Văn Đào có thành ý như vậy Đêm đến Tin tức này đã được bà Diệp nói lại cho hai cha con âm Diệp Bà Diệp cảm khái Ê hey cha Văn Đào đúng là quý nhân của nhà chúng ta mà Bây giờ đã có ý giúp xong hỉ rồi Nên nó đi lại ở thành phố Sau này sau cánh ở ngoài mẹ cũng yên tâm hơn ít nhiều có thể chiều cố lẫn nhau, song hành thấy rất vui. Mẹ, mẹ cảm thấy bệnh viện thân sinh như anh con có thể bảo vệ con sao? Có khi con mới là người cài thay áo xong sá thì có. Mẹ nói là hạ giọng một chút, nó ở chỗ văn Đào có thể giúp con trông coi Vân Đào. Song hành miệng tỏ vẻ, con không còn lời nào để nói. Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con và kinh chưa dám một gì, hai bên vẫn tự do anh ấy cũng không nói sẽ thay đổi con nên mà không có ý sao lại về chơi chúng con xong hành cọ cọ bóng tay phương mà hơi đỏ lên vì sao anh ấy chưa nói con từ đối sẽ không thay đổi anh ấy đâu chương 10 tối hôm đó trong khi hai mẹ con nói tầng với thân mật tâm sự về chuyện hôn nhân thì trên sân thượng tôi vân đà cũng đang giải sắt khi còn nóng. anh tiến hành tẩy não xong thì.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 làm cho cha mẹ không bận tâm về tương lai của mình, cũng chính là bổn phận của người con. Xong vì từ đầu im lặng không nói, nhưng trong đầu cậu từ dòng từ đầu suy nghĩ vẫn trả lên không ngừng. đương nhiên cậu biết những lời tôi văn đà nói ra là có lý. Thành Nhi có câu, tam thật chi lập, cậu cũng đã 32 rồi, lại vẫn chưa thành lập gia nghiệp. Công việc kia cũng chỉ lấy cậu sống qua ngày, chưa kể tới việc vui vợ. Thế nên cha mẹ có buồn lo cũng là chuyện dễ hiểu.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 Anh cười cười vỗ vai Song hỉ Xem phức ngỡ gì chứ, tôi cũng có phải người ngoài đâu Đúng vậy, không chừng sẽ biến thành em rẻ Song Hỷ cũng cười cười, ánh mắt mang theo ý cười kia Cho dù cách muốn lớp ký mỏng cũng làm tim tư văn đà giống như bị đập giật một chút Anh vẫn nghĩ tới thời gian đi học, có người từng nói Song hỉ cười lên rất đẹp Giờ nghỉ trưa, ca nàm sư khoa trái cửa trong phòng ngủ lê giường hút thuốc Trọng tâm có câu chuyện là trên trời dưới biển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 Đã ra, lớp chúng ta còn kết giống một mỹ thiếu niệm thanh thú vị mai một Thật không? Xem nào xem nào Mấy săn riêng lớn gan Đều nhảy khỏi giường vọt lên giường xong nghỉ Bộ dáng như sói, như hổ là xong nghỉ sợ Theo phản xạ lên úp mặt xuống không cho họ thực hiện được ý đồ Mấy nàn sư khác cũng rất vui vẻ Vừa cười to vừa hít xáo Có người còn lầm tiếng Cứu tôi với, cứu tôi với, có người mới cưỡi bớt tôi Cầu lầm tiếng là mấy người kia tràn hang máu Đè chặt xong nghỉ đến bộ ghé sắp cả giường